Quý vị đang theo dõi câu chuyện Bổn Vương ở đây, chương 43. Người của thiên giới đều có bệnh thích nghe trộm sao? Thẩm Ly cười lạnh, nửa đêm canh ba không mời mà tới, đây là lễ nghĩa của thiên giới các người à? Ánh mắt hành chỉ trầm đi nhưng vẫn im lặng, còn Phất Dung Quân lại phẫn nộ. Các Các người nửa đêm canh ba cô nam quả nữ... Cùng nằm trên nóc nhà ngắm sao? Đây là lễ nghĩa của ma giáo các người sao? Ngắm sao gì chứ? Làm gì có sao mà ngắm? Mù mắt rồi. Thật là khiến người ta mù mắt mà. Thẩm ly không nói một lời. Hóa chỉ thành trảo, chọc thẳng vào mắt Phất Dung Quân. Phất Dung Quân đưa tay đỡ rồi trốn đi. Sao? Muốn giết người diệt khẩu à? Nếu hai mắt ngài đã mù Vậy tạm móc thứ vô dụng đó ra chẳng phải càng tốt hơn sao? Phất Dung Quân lắc người trốn sau lưng hành chỉ. Thần quân nghe xem đi, còn có thiên lý nữa không? Hành chỉ nghiêng người né đi, không để Phất Dung Quân trốn sau lưng mình. Hắn nhìn thẳng vào thẩm ly cười nói. Vương gia hạ tất cử tuyệt tâm ý của mặt phương tướng quân chứ. Hôm nay nếu hai người tình trạng ý thiếp, hành chỉ thành toàn cho hai người là được rồi. Lời này nói ra cả ba người đều cá kinh, hai nam nhân kinh hỉ nhìn hành chỉ, còn thẩm ly lại trầm sắc mặt. Với sự hiểu biết của nàng về hành chỉ, trước đó nàng đã từng nói với hắn nhưng hắn vẫn không chịu bỏ hôn sự này. Bên trong nhất định có nguyên do không thể giải thích gì đó, lúc này chẳng qua là lời nói hờn dỗi mà thôi. Thẩm ly thầm cảm thấy nực cười, hắn còn có tư cách gì để ghen tuông tức giận nữa chứ. Hôn sự là do hắn định, người đẩy nàng ra cũng là hắn, rồi bây giờ hắn lại giận nàng. Dựa vào cái gì chứ? Chỉ vì hắn phát hiện đồ chơi của mình được người khác nhớ nhung, phát hiện sự tình không diễn ra theo hướng hắn đã định, bởi vậy mới tức giận nổi nóng sao? Thật là giống như một đứa trẻ ấu trĩ. Thẩm Ly bật cười. Thẩm Ly không dám đồng ý, chẳng phải vì tờ hôn ước của thần quân đó sao? Nước thần quân chịu rút lại hôn ức này, hôm nay Thẩm Ly nhất định gật đầu đồng ý. Nàng đưa tay bái, vẫn mong thần quân y lời mà thành toàn cho bọn ta. Đồ công trên khóe môi hành chỉ khẽ thu lại, cương mặt hoàn toàn băng lạnh, ánh mắt im lặng đối diện với Thẩm Ly. Một lúc sau, hắn cúi đầu che miệng bật cười. Vườn gia sao dễ dàng nghiêm túc vậy? Ngôn ước của cô và Phất Dung Quân Là do thiên đế và chúng thần thương nghị định ra Đầu thể do một mình hành chỉ quyết định Chỉ là nếu cô thích mặt phương tướng quân quá Với bản tính của Phất Dung Quân Thiên giới cũng không phải là nơi không thấu tình đạt lý đâu Phất Dung Quân không kìm được Mà giật giật khóe miệng Sao thần quân lại phỉ bán ta như vậy Nhưng lúc này Nào còn ai coi hắn ra gì Thẩm Ly chỉ cười lạnh Giọng hơi khàng đi Đa tạ thần quân chỉ điểm Thì ra cũng chỉ có mỗi mình nàng nghiêm túc Bị trêu đùa xoay mòng mòng Bị chọc nổi nóng Nói lời hờn dỗi Ánh mắt nàng dời lên nóc nhà Mặt phương cũng đang nhìn nàng Trong mắt khói dấu nổi thất vọng Nghĩ lại những lời vừa rồi của mình Thẩm ly cảm thấy Mình thật sự vô cùng kém cỏi. Vì hôn ước Mới không chịu đáp lại mặt phương sao Đây chẳng phải đã cho mặt Phương Kỳ vọng, sao nàng lại có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy? Thì ra nàng mới thật sự giống như một đứa trẻ. Chuyện ở đây đã xong rồi, Phất Dung Quân hãy báo cho Lạc Thiên thần nữ, ngày mai cùng ta về thiên giới, thời gian ở đây hình như đã hơi lâu quá rồi đó. Hành chỉ nhàn nhạt nói. Vương gia, mặt Phương Tướng quân, hôm nay cáo biệt tại đây, ngày sau e sẽ khó lòng gặp lại, mong hai vị trân trọng. Phong ấn của Khư Thiên Uyên ở Ma Giới phá xong rồi, chuyện địa tiên cũng đã báo lên Thiên Giới. Hành Chỉ thân là thần thượng cổ, thân phận tung quý như vậy, đầu thể ở Ma Giới mãi. Cho dù là Thiên Giới, chắc hắn cũng không thường lui tới. Hắn nên về Thiên Ngoại Thiên của hắn, ngồi nhìn trăng sao vạn biến, nhìn thời gian dần trôi, tiếp tục là một kẻ bằng quang đạm bạc đối với hắn. Tất cả chẳng qua chỉ là những chuyện không đâu. Khó lòng gặp lại nữa sao? Thẩm lì cập mắt, trước đó trong lòng vẫn còn lửa giận, thì lúc này lửa giận đã hoàn toàn hóa thành bất lực, khiến nàng hỏi như có thần xuôi quỷ khiến. Sao hôm nay thần quân lại tìm đến đây? Hành chỉ nhìn phía chân trời, không biết là đang nhìn vật gì. Đương nhiên là đến tìm Phất Dung Quân. Hắn đến ma giới... Cũng gây cho các vị không ít phiền phức, đây là do thiên giới dạy dỗ sơ xuất. Khi về thiên giới, hành chỉ nhất định sẽ trình hết những điều mình thấy mình nghe cho thiên đế. Sau này, giọng hắn khẩn lại, nếu vương gia gả đến thiên giới, Phất Dung Quân nhất định không dám càng quấy như bây giờ. Thần quân đừng ma, ngón tay hành chỉ khẽ động, Phất Dung Quân há miệng nhưng không nói ra được chữ nào nữa. Chỉ nghe hành chỉ tiếp tục nói Độc trong người vương gia vẫn chưa hoàn toàn giải trừ hết Nên ngủ sớm đi Không phiền thần quân nhọc lòng Ánh mắt hành chỉ xoay chuyển Dừng lại trên người thẩm ly trong chốc lát Rồi kéo phất dung quân bên cạnh Chớp một cái đã biến mất Sau khi hắn đi Gió mát kéo tới Chậm chậm nổi lên Như một cây chổi quét hết màn chứng khí mỏng trên bầu trời Lộ ra khung trời sạch sẽ Lấp lánh chói mắt Sao nhấp nháy trên bầu trời giống như hành chỉ đang nói, được rồi, cô ngắm sao đi, coi như lễ vật lúc chia tay. Sức mạnh của thần Minh phải tay áo là có thể tiêu trừ vạn dặm chướng khí khiến ánh sao đã chiếu rọi bóng tối trong lòng người. Thẩm Ly nhìn bóng mình lặng lẽ ngẩn ngơ, đi rồi cũng tốt. Thẩm Ly nghĩ, không gặp sẽ không phiền não, nói gì mà phân rõ hành vân hành chỉ chứ. Nàng nào có phân rõ, cho dù trước đây có phân rõ, bây giờ cũng chẳng thể phân nổi nữa rồi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cho dù là hành chỉ hay hành vân đều không còn nữa, có phân rõ hay không thì có liên quan gì nữa đâu. Có khống chế được lòng mình hay không thì cũng có liên quan gì nữa đâu. Dù sao sớm muộn cũng phải quên đi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vương Thượng, Mặt Phương trên nóc nhà lặng lẽ nói. Rồi sau hành chỉ thần quân để lại đẹp lắm, cô không ngắm sao? Không ngắm đâu, thẩm ly chỉ nhìn bóng mình, không biết nó đẹp thế nào thì sau này sẽ không nhớ đến, khỏi phải nhớ nhung. Hôm nay làm phiền rồi, ta về phủ đi Mặt phương im lặng một hồi, cùng tiễn vương thượng. Hôm sau, lúc hành chỉ rời khỏi đường phố rất náo động, Mặc quần đích thân đưa tiễn, phân vỏ bá quan của ma giới, gần như có mặt đầy đủ. Chỉ có thẩm ly không đi, đường hoàng lấy cớ say rượu, ở nhà chơi với rịch rịch. Bao lâu nó không mở miệng ăn cơm rồi? Nhìn con vẹt ốm đến thảm thương, thẩm ly cũng hơi đau lòng. Có phải sắp chết rồi không? Nhục nha nghe bên ngoài náo nhiệt, lơ đẳng đáp lại thẩm ly một câu. Từ khi ở ma cung về thì chưa từng mở miệng ngậm chặt lắm và thế nào cũng không mở ra. Thẩm Ly nhíu mày, đưa tay thử điểm vào miệng nó. Xì xịt quát lên một tiếng rồi há miệng, thân hình ốm chỉ còn da bọc xương nhưng giọng vẫn lạnh lóc như thường. "Thần quân hại ta đó Vương gia, thần quân không phải là người tốt đâu Vương gia, hắn hại ta đó Vương gia." "Ồ, hại người thế nào?" "Hắn hại ta bị vặt lông đó Vương gia." Hắn chính miệng nói đó vương gia, hắn thi pháp với tà đó vương gia, hắn là đồ khốn kiếp đó vương gia. Hại sụt sụt bị vặt lông, quả nhiên ngay từ đầu hắn đều nhớ rõ tất cả, giấu nàng thì thôi đi, còn thi pháp với sụt sụt, hại đó sức chết đói. Thẩm lì cảm thấy rõ ràng mình nên giận mới đúng, nhưng nàng bỗng bật cười một cách kỳ lạ, ức hiếp một con chim không có bản lĩnh. Thật là hành vi tệ hại, chỉ có hành chỉ thần quân mới làm được. Thành âm bên ngoài ngày càng vang dội, cuối cùng Thẩm Ly cũng nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một đạo kim quang xoẹt qua, tiếng hoàng hô ngoài đường lên cao trào rồi chậm chậm lắng xuống. Cuối cùng cũng đi rồi. Cuộc sống đột nhiên yên tĩnh lại, Thẩm Ly hoang mang phát hiện ra rằng thì ra bất tri bất giác, hành chỉ đợi bên nàng rất lâu. Cùng nàng trải qua rất nhiều chuyện, đột nhiên thiếu đi một người như vậy cũng có chút không quen. Nhưng dù sao vẫn phải sống tiếp. Nàng vẫn thượng triều như trước kia, nghe chuyện xảy ra ở các nơi trong mai giới. Trong đó, tin tức từ biên cảnh báo về không còn khiến người ta nghe mà trầm lặng như trước kia nữa. Các tướng sĩ đều sống rất tốt, ngày tháng còn thoải mái hơn ở đồ thành một chút. Điều này khiến Thẩm Ly không thể không nghĩ đến quãng đường cùng hành chỉ đi vá phong ấn Trên núi, đáy hồ, trong khư thiên uyên Chỉ có hai người họ Thẩm Ly Giọng ma quân đột nhiên vang lên bên tai Thẩm Ly bỗng hồi thần Trong nghị sự điện Tất cả mọi người đều đang nhìn nàng Thẩm Ly hắn giọng Có chuyện gì vậy ma quân Gần đây bắc hải thủy ma tộc Có chút động tỉnh Vừa rồi chúng tướng, mỗi người đề cử một người đi bắt hải thăm dò. Còn chọn một chủ soái đi, lần này không chiến mà chỉ luyện binh, chọn người có năng lực đi rèn vỗ một phen Chuyện như vậy Thẩm Ly cũng từng làm mấy lần, mang tân binh ra chiến trường, rèn luyện kỹ năng và gan dạ của họ. Thẩm Ly khá trầm ngâm, nếu là nhiệm vụ thăm dò thì nên phái một tướng lĩnh tỉ mỉ một chút đang rõ một vòng quanh chúng nhân trước mặt, cuối cùng dừng lại trên mặt Phương. Sau chuyện hôm đó, Long Thẩm Ly cảm thấy có lỗi với mặt Phương, muốn xin lỗi hắn, nhưng lại cảm thấy nói nhiều sẽ sai nhiều, nàng quyết định không nói, không biết nên đối diện với mặt Phương thế nào, bởi vậy chỉ đành cố ý vô tình trốn tránh hắn. Lúc này gặp mặt, Thẩm Ly đảo mắt. Mặt Phương tướng quân tỉ mỹ. Lại giỏi mưu lược, chi bằng để hắn dẫn binh đi. Tách mặt Phương đi, nàng cũng có chút tư tâm, nhưng mặt Phương đích thực là nhân tuyển tốt nhất. Ma quân gật đầu. Chúng tướng lĩnh có dị nghị gì không? Nếu không thì chuyện hôm nay bàn đến đây thôi. Ma quân quay đầu. Thẩm Ly, ở lại. Thẩm Ly giật mình, nghĩ chắc hôm nay lại bị mắng rồi. Theo ma quân đi dạo một phòng trên con đường đá, rồi ngồi lại trong đình bên hồ, Ma Quân tiện tay đặt một quân cờ xuống bàn đá. "Chơi với ta mấy ván đi." Thẩm Ly y lời, lấy cờ đặt xuống, nhưng chỉ nửa canh giờ sau thắng bại đã rõ, Thẩm Ly thua. Ma Quân đặt quân cờ trong tay xuống nói, "Ván này còn vừa hoán vừa loạn, tấn công không được mà còn loạn trận địa của mình, không phải là tác phong của Thẩm Ly." Thẩm ly cúi đầu không nói, ngón tay ma quần gõ trên bàn đá. Từ sau khi phất dung quân đi, hình như con thường tâm thần bất định. Thẩm ly kinh hãi, nghĩ đến đức hạnh của phất dung quân kia, nhất thời khóe miệng giật giật. Ma quần hiểu lầm rồi. Ma quần im lặng thu lại cờ, bỗng mỉm cười nói, vậy cũng tốt. Gần đây ta hơi mệt mỏi, không muốn đi lại. Thiếp mời bách hoa yến của thiên giới kia, con đi thay ta vậy. Tốt xấu gì, sau này con cũng gã lên đó. Sớm làm quen với hoàn cảnh thiên giới cũng tốt. Thẩm ly ngẩn ra. Ma quân! Mà quân đứng dậy, vỗ đầu thẩm ly. Đây là mệnh lệnh, không thể từ chối. Chương 44 Cửu trùng thiên mây khói đầy màu sắc, thiên quân đàn lắc đầu thở dài trong thiên quân điện. cửa bị gõ nhẹ, thì về bên ngoài nói: đế quân, hành chỉ thần quân đến. mau, mau mời, mau mời. thiên đế đứng dậy nghênh đón, chờ hành chỉ bước vào rồi, thiên đế đến ôn quyền bái. thần quân rời đi cũng một thời gian rồi đó, hành chỉ cười nhạt hồi lễ. Ở ngoài đã nghe thiên đế thang ngắn thở dài rồi, đế quân có việc gì phiền lòng sao? Thiên đế cười. Thiên giới yên ổn thoải mái, chỉ có động tĩnh của hạ giới, ngài báo về mới khiến người ta cảnh giác hơn đôi chút, ngoài ra thì còn có chuyện gì nữa đâu. Thiên đế đưa hành chỉ vào trong, chỉ đồ ngọc đầy bàn nói. Hôm nay ta thở dài như vậy, chẳng qua là mấy hôm trước nhìn thấy một chiếc ly ngọc ở chỗ thiên nguyên tiên quân, vô cùng thích thú, muốn tìm một chiếc ly để đổi với thiên nguyên quân. Nhưng thiên nguyên quân cũng rất thích chiếc ly đó nên không chịu nhường cho ta. Thiên đế lại thở dài dường như vô cùng sâu não. Hành chỉ nghe vậy mỉm cười nhưng không nói gì. So với ma giới, ngày tháng ở thiên giới đích thật là thoải mái hơn nhiều. Trẫm cũng không có sở thích gì, chỉ yêu mỗi ngọc, bây giờ cầu mà không được, thật khiến người ta tiếc nuối. Nếu cưỡng ép lệnh cho thiên nguyên quân đưa cho ta, thì quá mất phong phạm quân vương, thật khiến người ta khổ não. Thứ không nên có đương nhiên phải buông bỏ, đế quân đừng nên quá cố chấp với một vật mới là tốt. Đây vốn là lời an ủi thiên đế, nhưng lời vừa dứt cũng khiến hành chỉ cục mắt. Khóe môi lại cong lên một cách kỳ lạ, ba phần mũi lòng, bảy phần mỉa mai. Đừng để không khống chế được mình. Thiên đế cũng lắc đầu cười nói. Sống lâu như vậy rồi, lúc nào cũng cảnh cáo mình phải thanh tầm quả dục. Nhưng không gặp được thứ yêu thích thì thôi, chứ gặp được rồi thì không thể nào kìm lòng được mà cứ nhào đến, không thể khống chế chừng mực, tiếng thoái đưởng nan Phải... Hành chỉ khe thất thần đá, biết rõ không nên cầm lên nhưng lại không buông xuống được, cuối cùng vẫn dằn lòng phức bỏ nhưng lại không cam. Hà, càng thanh tâm lại càng dễ cố chấp. Hắn lắc đầu bật cười, tâm trạng của đế quân hình như hành chỉ cũng hiểu. Thiên đế nhìn hành chỉ, lần này, lần này thần quân xuống hạ giới, đã gặp vật gì cầu mà không được sao? Hành chỉ chỉ im lặng cười. Thiên đế vội đáp, không được đâu thần quân, nếu thần quân có ý niệm này, thật là tai họa cho tam giới. Hành chỉ cục mắt, đế quân cả nghĩ rồi. Lúc này, thiên đế mới yên tâm. Đương nhiên là ta cả nghĩ, thần quân thanh tâm quả dục từ thời thượng cổ đến nay, các tiên nhân hiện nay không ai bị được. Hành chỉ cười cười chuyển chủ đề, ta đến tìm đế quân là có việc tương cáo. Hành chỉ cho thiên đế biết hết những hành vi của Phất Dung Quân lúc ở ma giới. Thiên đế nghe mà sắc mặt tái xanh lập tức lệnh cho người tìm Phất Dung Quân đến. Hành chỉ biết mình không tiện ở lại nên cáo từ rời đi. Thiên đế gọi lại nói, mấy ngày nữa là đến Bách Hoa Yến rồi. Nếu thần quân không có việc gì ở thiên ngoại thiên thì chi bằng ở lại cửu trùng thiên đi. Hành chỉ suy nghĩ rồi gật đầu. Cũng được. Cũng lâu rồi ta chưa đi thăm đám lão hữu. Phất Dung Quân bị phạt quỳ. Quỳ 9 ngày 9 đêm trên bậc thang dài ở trước Thiên Quân Điện, bậc thang hàng ngọc trước Thiên Quân Điện hàng khí bất người. Quanh năm tiên khí phản phất, nhìn rất đẹp, nhưng quỳ trên đó lại không dễ chịu chút nào. Phất Dung Quân quỳ đến ngất đi tỉnh lại, mấy lần ngã gục, nhận lỗi cũng nhận đến khàn cả giọng. Cuối cùng, phụ mẫu và huynh đệ hắn cũng đến cầu sinh thiên đế mới hơi nguôi giận cho hắn về phủ. Phất Dung Quân ghi hận hành chỉ nhưng khổ nổi, cách biệt quá xa. Hắn có làm sao cũng không báo thù được chỉ có thể cầm hận nghiến răng. Còn chưa dưỡng thương xong Phất Dung Quân đã nghe được một tin biết bích thương vương của ma giới sắp thay ma quân đến dự bách hoa yến. Thiên đế cũng có cùng ý nghĩ như ma quân sắp xếp cho thẩm ly vào ở trong phủ hắn ý đồ để hai người nảy sinh tình cảm bọn họ có gì mà để nảy sinh chứ thẩm ly không nhân lúc hắn không động đậy được mà giết hắn đi thì đã tạ ơn trời đất rồi nghĩ vậy phất chung quân sầu não ăn không ngon ngủ không yên đôi lúc lại thăng ngắn thở dài khiến người hầu xung quanh cũng không vui nổi Nhưng Phất Trung Quân có lòng đau thương thế nào thì cuối cùng Thẩm Ly vẫn đến. Thẩm Ly chưa từng đến thiên giới, tuy từng nghe nói về vẻ đẹp của thiên giới, nhưng nàng không ngờ rằng trên thế gian còn có một chỗ đẹp đến vậy. Khắp nơi mây khói miên mang, đôi lúc lại có tiên hạt lướt qua, thỉnh thoảng lại còn nghe tiếng tiên cầm. Ở ngã rẽ, hương hoa thơm nứt, Thẩm Ly theo sứ giả, Bước trên đường vào thiên giới. Lướt qua mấy tiên tử sánh vai đồng hành. các chảy lụa trên người họ. Không có gió mà tự nhẹ nhàng lướt ngang mặt Thẩm Ly. Hương thơm ngất ngây. Đi đến trước phủ Phất Dung Quân. Thẩm Ly không nói một lời. Lòng nghĩ đến lê dân ma giới. Sắc màu trong mắt khẽ trầm đi. Cùng ngền vương gia. Người trong phủ Phất Dung Quân lúc này đã ra đón tiếp. Vương gia lượng thứ. Chủ nhân nhà tôi mới đây bị phạt Nên đi đứng hơi bất tiện Không thể đích thân ra đón vương gia được Chắc là do hành chỉ hại rồi Thẩm Ly không nghĩ cũng đoán được nguyên do Nàng gật đầu Không sao Để Pháp Dung Quân nghỉ ngơi cho tốt là được rồi Không đến cũng tốt Để nàng khỏi nhìn thấy hắn Mà tâm trạng tệ hại thêm Tiểu đồng Thấy Thẩm Ly dễ tính như vậy To gan ngước lên nhìn nàng Hắn vốn tưởng sẽ thấy một nữ hán tử Hùng thần ác sát Không ngờ chỉ là một cô nương Ăn mặc hơi giống nam nhân Hắn khẽ ngẩn ra chớp mắt một lúc mới đưa Thẩm Ly vào trong Vườn già vào phủ đi Tiên quân đã sắp xếp nơi ở Và người hầu hạ cho cô rồi Thẩm Ly cực đầu Theo tiểu đồng vào trong phủ Người phất dung quân sắp xếp hầu hạ Là một nha đầu Trông cũng nhanh nhẹn Một đôi mắt to chớp chớp. Vô cùng ưa nhìn Nhưng Thẩm Ly là người có nhiều kinh nghiệm Trên chiến trường Đối với địch ý của người khác Nàng bẩm sinh đã rất nhạy cảm Bất kể trong mắt tiểu cô nương này Có che giấu thế nào đi nữa Thẩm Ly vẫn phát giác Nàng ta không có ý tố Nhưng Thẩm Ly cũng chẳng để tâm Từ khi lên thiên giới Từ khoảnh khắc thủ vệ nam thiên môn nhìn thấy nàng Những ánh mắt nàng đón nhận Đã có điều không ổn Có kiên dè, có khinh bỉ Có miệt thị Thẩm Ly biết đây không phải nhầm vào nàng mà nhầm vào ma tộc. Nàng cảm thấy may mắn vì người đến dự bách hoa yến này là nàng chứ không phải ma quân. Chỉ nghĩ đến việc ma quân sẽ chịu đại ngộ như vậy ở thiên giới thôi thì lòng Thẩm Ly đã tràn ngọc phẫn nộ và bước bối không nói nên lời. Thẩm Ly chỉ coi tiểu cô nương hầu hạ nàng giống như các tiên nhân khác. Lòng mang ác ý với ma tộc nhưng nàng không ngờ rằng tối hôm đó Đã được nếm mùi thuốc độc trong thức ăn. Lúc này, nhà đầu mắt to đang đứng bên cạnh hầu hạ. Thẩm lì ăn một miếng, nuốt xuống bụng. Sau đó lại làm như không có chuyện gì, ăn một miếng nữa. Thiên giới cũng bán thuốc giả sao? Miệng nàng vẫn nhai, giọng điệu bình thản. Tìm người ta đòi tiền lại đi. Nhà đầu to mắt cả kinh, sắc mặt trắng bệt, quay đầu chạy ra ngoài. Nhân chân còn chưa bước ra khỏi cửa. Một đậu ngân quàng xoẹt một tiếng, bắn đến trước mắt, chỉ nghe keng một tiếng. Ngân thường sát khí ngùng ngục của Thẩm Ly đã tắm trước mặt nha đầu. Nàng ta sợ hãi hết một hơi lạnh, chân nhũn ra, ngã xuống đất. Người độc hại bổn vườn mà gan chỉ có chuyện này thôi sao? Thẩm Ly vẫn nhàn nhã ăn cơm. Thiên giới quả nhiên nuôi toàn thứ ngu xuẩn. Nha đầu mắt to nghe vậy, quay đầu hung dữ trừng Thẩm Ly. Cô dựa vào cái gì? ma tộc thấp hèn các người, làm sao xứng với Phất Dung tiên quân? Lời này đã làm mất hết khẩu vị của Thẩm Ly. Nàng buông đũa bật cười, cười một hồi, cảm thấy những lời phản bác rất nhiều, nhưng lại không biết nên phản bác từ đâu. Cuối cùng nói, cô thích Phất Dung quân như vậy, thì chúng ta hãy cùng đến chỗ thiên đế đi, nói cho rõ chuyện này, để thiên đế ban hôn cho cô xứng đáng với Phất Dung quân thế nào nhà đầu mắt to cả kinh, thấy Thẩm Ly thật sự đứng dậy đi về phía mình. Lúc nàng ta đang hoảng sợ, bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ bay ngang qua mũi, lập tức đầu óc trán ván. Thẩm Ly đương nhiên cũng ngửi thấy mùi này. Loại độc này vốn không có tác dụng với nàng lắm, nhưng kết hợp với độc vừa rồi nàng ăn vào, dược tính bốc lên khiến Thẩm Ly hoa mắt, tứ trì hơi vô lực. Vào lúc này, Thẩm Ly bỗng nhíu mày, đảo mắt, trò vào không trung. Một cây độc châm bị kẹp giữa hai ngón tay nàng, đồng thời từ một hướng khác cũng truyền đến tiếng xé gió. Thẩm ly cũng đưa tay bắt lấy, nhưng đầu ngón tay đau nhói. Độc trong người đã làm rối loạn cảm quan, khiến nàng bất hụt. Lúc này, một cây độc châm đang cắm trên đầu ngón tay thẩm ly. Chất độc từ ngón tay lan khắp toàn thân, khiến cả người nàng tê dại. Cũng vào lúc này, hai tiên tử khác, Cùng xuất hiện trong phòng, một người diều lấy nhà đầu mắt to, ba người trừng mắt nhìn thẩm ly, bộ dạng thâm thù đại hận. Phất dung quân, không phải để người như cô chiếm lấy. Khóe miệng thẩm ly giật giật, nàng rút ngân châm ra xoa xoa vùng trán bắt đầu nhói đau. Đám, đám nhà đầu ở thiên giới này thật muốn ăn đòn mà. Nàng sắn tay áo, bước về phía ba người. Lập tức ba người sợ hãi, hoa dung thất sắc. Trúng nhiều độc vậy rồi mà. Không thể nào. Thẩm Ly cười lạnh. Uống trà độc của tên ẻo lã Phất Dung Quân lâu quá rồi. Hôm nay Bụng Vương sẽ cho các người thấy thế nào mới gọi là nam nhân chân chính. Đêm đó, tiếng kêu gào của nữ nhân trong phủ Phất Dung Quân náo động cả thiên giới. Phất Dung Quân cũng bị đánh thức từ trong mộng, đập giường nói. Dở trò gì vậy? nuôi nữ quỷ sao? Nô bộc bên ngoài hoảng hốt. Đẩy cửa vào, tiên quân hình như là động tỉnh từ chỗ bích thương vương truyền đến. Phất Chung quân ngẩn ra, lập tức lệnh khiên mình đến chỗ thẩm ly. Vừa mở cửa, đã thấy ba tiên tử bị trói, tay treo trên sàn nhà, giết chân bọn họ là một chậu lửa đang cháy phần phần, khiến ba người bị nắng, gào khóc không ngừng. Thẩm ly nhàn nhã ngồi một bên, đôi lúc lại lấy ngân thương khẹo củi trong chậu để lửa cháy to hơn. Khóc đi! Chờ nước mắt dập tắt chậu lửa này rồi, thì bổn vương sẽ ngừng tay. Phất Trung Quân xưa nay là người thương hương tiết ngọc, thấy cảnh này liền đại nộ. Thẩm Ly, cô đang làm gì vậy? Thẩm Ly liếc Phất Trung Quân. Ba tiên tử này chịu chết vì tiên quân đó, bổn vương đang thành toàn cho họ. Tiên quân, tiên quân cứu ta, ba người khóc lớn. Phất Dung Quân đau đầu gối không đứng dậy nổi, vỗ mạnh lên đầu nô bộc bên cạnh mắt. "Còn ngẩn ra đó làm gì? Đi cứu người cho bổn quân." "Ai dám đến cứu?" Ánh mắt Thẩm Ly trầm xuống, Hồng Anh Thương cắm xuống gạch đá, trường thương lóe lên ánh bạc, khiến giọng nói khẽ trầm của Thẩm Ly chấn động tâm thần chúng nhân. "Thì hãy chiến với bổn vương trước." Nàng nhàn nhạt quét mắt nhìn chúng nhân trong sân ánh mắt âm trầm khiến chúng nhân kinh hãi trung người nhìn nhau nhưng không ai dám tiến lên có lẽ bà tiền tử khóc lóc quá thề thảm bên ngoài phủ Phất Dung Quân đã không có ít đồng tử của các tiên nhân đến xem nguyên do cuối cùng âm ý đến mức thiên đế đích thân giá lâm. thiên đế vào phủ Phất Dung Quân nhìn thấy màn này lên tiếng quát mắng lúc này Thẩm Ly mới tắt lửa cắt dây thả ba người kia xuống Thẩm Ly nói với thiên đế Nửa đêm giá lâm Thẩm lì còn nhớ Lúc phất dung quân và hành chỉ thần quân Ở ma giới ta Trên dưới ma giới Tuy không dốc hết quốc lực đối đãi Nhưng cũng lễ nghĩa chu toàn nay thẩm lì mới đến đêm đầu tiên thôi Thức ăn có độc vẫn còn trên bàn Trong không khí vẫn còn dị hương Ngân châm thẩm lì cũng giữ lại đây Một đêm đã có ba phần trọng lễ Dám hỏi thiền đế Thiền giới đại khách thế này đây sao Thiên đế nghe vậy cả kinh, lập tức sai người ra xét. Sau khi nghe chân tướng quả thật là vậy, thiên đế tức giận tiếng mặt chỉ vào phất dung quân một hồi cũng không nói được lời nào. Cuối cùng thở dài nói với thẩm ly Là trẫm suy nghĩ không chu toàn, khiến Bích thân Vương gặp phải chuyện không vui. Kể từ hôm nay, ba tiên tử kia cấm túc một trăm năm. Thẩm ly nói, đa tạ thiên đế, Chủ trị công đạo cho Thẩm Ly Chỉ là Thẩm Ly vẫn còn ở thiên giới Một thời gian Chỗ Phất Dung Quân Thẩm Ly e sẽ lại sinh chuyện nữa Chiều số của mấy cô nương này Không tổn hại được Thẩm Ly Nhưng ai biết Phất Dung Quân Từng dây vào bao nhiêu nam nhân nữ nhân Cứ một đêm ba lần thế này Nàng không chết gục Những điều này Thẩm Ly không nói Nhưng thiên đế chắc cũng nghĩ được Nàng cuối người bái Mong thiên đế tiêm cho thẩm ly một chỗ yên tĩnh khác. Thiên đế thoáng trầm ngâm, lúc này thì quan bên cạnh thiên đế rỉ tay vài câu, thiên đế gật gật đầu. Ở phía tây của thiên giới có một tiểu viện yên tĩnh, chỉ là hơi héo lánh một chút, bài trí bên trong cũng hơi đơn giản, không biết Vĩnh Thần Vương có chê không. Người cả ngày cưỡi mây đạp gió, thì ngại chi đường xa. Hơn nữa, đơn giản của thiên giới đối với Thẩm Ly chắc cũng không khác gì mấy. Nàng lập tức nhận lời. Chỉ cần yên tĩnh là được, ngày mai Thẩm Ly sẽ dọn tới đó. Thiên đế gật đầu. Ừ, cũng được. Trước đó ở ma giới, cô cũng từng quen biết thần quân rồi. Hai người ở chung cũng không ngại. Ở thiên giới này, người được xưng là thần quân chắc chỉ có một thôi nhỉ. Hắn ở đó, sao lão già ông không nói sớm hả? Thẩm Ly mấp mấy môi, muốn cự tuyệt thì đã muộn rồi. Bọn họ ở chung sẽ ngại đó, ngại lắm đó có được không hả?